Nogmaals, ik ga in de Bijl lopen, dit in het begin van het begin. Nu is het niet dat ik het 松中 Khánh Bang tên thật là Phạm Văn Minh, sinh năm 1928 tại Thắng Tam, Vũng Tàu. Sau bậc tiểu học, ông lên Sài Gòn theo học tại trường Trung học Huỳnh Khương Đinh ở vùng Đa Cao Tân Định. Sẵn có năng khiếu về âm nhạc, lại may mắn được nhạc sĩ võ Đức Thu hướng dẫn. Ngay từ lúc còn đi học, Khánh Bang đã cùng với nhóm thanh niên yêu văn nghệ trong vùng Tân Định, trong đó có Tùng Lâm, Văn Hùng, thường xuyên tập dợt với nhau để trình diễn giúp vui miễn phí cho các đám cưới sở trường của ông lúc đó là cây đàn mandolin. Cũng nhờ cây đàn này mà năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn, Khánh Băng thi đậu vào làm nhạc công ở đài phát thanh Sài Gòn. Sau đó, nhờ Tùng Lâm giới thiệu, Khánh Băng đã được nghệ sĩ Trần Văn Chạch cho chơi đàn ở Đoàn Sầm Giang và đài phát thanh Pháp Á. Sau này, khi được hỏi về tác phẩm đầu tay, Khánh Băng cho biết ông bắt đầu sáng tác từ thời còn mặc quần sọc, cho nên ông cũng chẳng nhớ nhạc phẩm đầu tay là bài nào. Ông chỉ nhớ sáng tác đầu tiên của mình được trình bày trên đài phát thanh Sài Gòn là bản nụ cười ngây thơ do Anh Ngọc và Minh Trang song ca. Vì đây là một biến cố lớn lao đối với chàng nhạc sĩ 17 tuổi. Cho nên suốt đời, Khánh Băng không bao giờ quên ngày hôm ấy. Thứ ba, 15 tháng 3 năm 1955. Tuy nhiên, phải đợi thêm một năm nữa, tên tuổi của Khánh Băng mới nổi tiếng với bản Vọng Ngày Xanh. Các khúc đã được nữ văn sĩ nổi tiếng François Sagan đặt lời bằng tiếng Pháp, và nhờ bài này, ông đã được Hội tác quyền Thế giới mời gia nhập. <cười> rõ điều tan sẽ bao đâu tươi Người nghe âm thầm trong đêm gió mơ mơ thơ dịu dàng cho hết bao niềm hân, sâu kiếp người tình quê hương trời mưa gió điều tàn dẻo bao đâu ngoài xa vó quay về quê hương dấu yêu mong người mẹ chờ đau sau làm gì thì chỉ trái nặng lợi thế quyết giết giặc thù biên tùy xa xôi biết tìm lại nơi Trong lòng tình đêm nào ngắm trăng Tranh nhớ xuân nào năm xuân về bờ bao mạch sóng xuân. Lang meer zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, Ta yêu đêm nào ngắm trăng vàng chiếu bên bờ nước xanh. Mưa phùn. Lặng ngắm trăng trên đồng lúa xanh chiều ấy ta nhìn tên tên tên, trời ơi. Lặng Lang... ca khúc vọng ngày xanh mà quý thính giả vừa thưởng thức xét về phần nhạc không cần phải là một người có trình độ chuyên môn cao người ta cũng có thể nhận ra những âm giai và chuyển cung độc đáo khác lạ mang âm hưởng tây phương nhưng lại không dập khuôn bất cứ ca khúc tây phương nào phiên khúc được diễn tả theo thể điệu tự do rồi tới điệp khúc theo điệu luân vũ dồn dập sau đó trở lại phiên khúc và dứt điểm một cách mạnh mẽ đột ngột chứ không êm xuôi nhỏ dần như ta thường thấy Có thể nói, Vọng Ngày Xanh là một trong những ca khúc độc đáo nhất của nền tân nhạc Việt Nam trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Nhưng kể cả trong lãnh vực tình cảm ủy mị, ốc sáng tạo của Khánh Băng cũng khác lạ, và mở rộng hơn, đi xa hơn một số đồng nghiệp. Xin lấy bản đôi ngả chia ly làm thí dụ điển hình. Cũng theo thể điệu Bolero, cũng với những lời hát bi lụy diễm tình, nhưng nghe ca khúc này, thính giả còn thấy man mát, bảng bạc, những âm hưởng mà chúng tôi không có từ nào xúc tích ngắn gọn để diễn tả chỉ có thể nói đó là tính cách độc đáo dễ thương dễ cảm trong dân ca nam bộ một nét đặc thù trong nhạc tình của khánh băng em... cặn nếm ơi đôi ngả viết tìm về đâu. Nếu không biết trước có mấy ai ngờ tác giả của bản đôi ngả chia ly dịu dàng tha thiết ấy cũng chính là tác giả của bản sầu đông sôi nổi kích động. Ca khúc đầu tiên được viết theo thể điệu twist của nền tân nhạc Việt Nam. Trở lại với đầu thập niên 1960. Ảnh hưởng của người Mỹ lúc ấy đã dần dần thay thế ảnh hưởng của người Pháp tại Đông Dương. Dường trong lĩnh vực giải trí, phim ảnh và ca nhạc là hai bộ môn chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Về ca nhạc, những bài hát tịnh hành của các ca sĩ si Mỹ như Doris Day, Connie Francis, Din Martin, Pat Boone và nhất là ông vua nhạc rock Elvis Presley bắt đầu được phổ biến. Chúng tôi còn nhớ giả ố ấy. Hình như chàng trai nào muốn trổ tài đàn hát để gây sự chú ý nơi các cô bạn hàng xóm thường chỉ có hai sự lựa chọn. Một là, nếu người đẹp da vẻ có tinh thần dân tộc cao, chàng sẽ chọn bản đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ. Hai là, nếu nàng ưa chuộng văn hóa Tây Phương, thì chàng sẽ chọn bản Osole Mio, được Elvis Presley hát lời tiếng Anh với tựa đề Is Now or Never. Chính những bản nhạc rock như thế đã đem lại một ý niệm về kích động nhạc nơi giới trẻ Sài Gòn. Cho nên, khi điệu twist vừa được du nhập vào Việt Nam, với những bản như What I Say, Let's Twist Again, thì thanh thiếu niên Sài Gòn đã đua nhau học nhảy twist. Chẳng khác nào trước đó hai ba năm, các cô bé choi choi đua nhau lắc vòng hula hoop. Lúc đó là năm 1962, nền kích động nhạc của Việt Nam được chính thức ra đời với ban kích động nhạc Khánh Bang, Phùng Trọng trong ban này khánh băng chơi đàn guitar phùng trọng đánh trống chúng ta chưa quên khánh băng xuất thân là một nhạc công chơi đàn mandolin vậy mà ông không chỉ là người đầu tiên sử dụng đàn guitar điện trên sân khấu mà còn chơi một cách điêu luyện trẻ trung sống động như các tay đàn tứ thiệt của phương tây nhưng tài hoa của khánh băng không dừng lại ở đây mà ông còn tự sáng tác những bản nhạc Việt Nam theo thể điệu twist như sầu đông có nhớ đêm nào tiếng mưa rơi vân vân Xin lấy bản Sầu Đông làm thí dụ điển hình. Có thể nói đây là bản nhạc kích động khuôn mẫu và nổi tiếng nhất của nền tân nhạc Việt Nam, từ thể điệu, âm điệu tới bố cục và hòa âm. Ngoài lời Việt, bản Sầu Đông còn được Khánh Băng đặt lời Pháp với tựa đề Johnny Mông Nam Mà ngày ấy nhiều người đã được thưởng thức qua tài nghệ điêu luyện của Hồng Cường. Rất tiếc đã không có ai ghi lại trên đĩa nhựa. Nhưng dù sao chỉ cần lời Việt mà thôi cũng đã đủ để sầu đông trở thành một ca khúc để đời chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa người trai gió xưa, về hương, tìm mang thương, mà phố phường vắng tình sâu lạnh canh trường rồi ngày mai sẽ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 vào nơi cuối trời như sầu đông con đêm bao giờ chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa người trai gió xưa về thăm cô Trong khi tên tuổi gắn liền với bản kích động sầu đông và hình ảnh ăn sâu trong đầu khán giả là một tay đờn guitar náo động trên sân khấu, thì ngoài đời, Khánh Băng lại là một con người trầm lặng, không thích bon chen và sống kín đáo. Cái kín đáo che giấu một tâm hồn lãng mạn, giạt giao tình cảm, tình người, tình quê hương. Trước năm 1975, có mấy ai trong chúng ta biết bút hiệu Khánh Băng, chính là kết hợp tên của hai cô bạn gái từ bậc tiểu học ở vũng tàu một cô tiên khanh một cô tiên băng cậu học trò phạm văn binh lãng mạn ấy thêm vào một dấu sắc nữa thành khánh băng và đem theo suốt cuộc đời mình cho nên nếu có thể tạm quên đi bản sầu đông quên đi ban kích động nhạc khánh băng phùng trọng chúng ta sẽ thấy khánh băng là một nhạc sĩ của tình ca mà ngoài đôi ngả chia ly ông còn có nhiều bản nổi tiếng khác như bốn mùa thương nhớ Khi đã yêu, mối riêng quê, mộng chiều Nếu một ngày, thà đừng yêu nhau, tình yêu là thế Hoặc nỗi buồn đêm đông, viết dưới bút hiệu Anh Minh Dĩ nhiên, sống vào thời tao loạn Khánh Mang cũng có một số đóng góp vào nền nhạc lính Như giờ này anh ở đâu, người lính trung tình Và vườn tao ngộ, viết dưới bút hiệu Ngọc Hà Năm 1975, Khánh Mang lựa chọn ở lại Cho tới trước khi bị bù lò vào năm 1996, ông đã sáng tác thêm khoảng 100 ca khúc, đa số mang âm hưởng nhạc đồng quê Nam Bộ, trong đó có bản Trên nhịp cầu tre, mà thính giả hài ngoại đã được thưởng thức qua tiếng hát của Duy Khánh. Ông qua đời đúng vào ngày mùng 1 Tết Ất Dậu, tức ngày mùng 9 tháng năm 2005, tại Thư gia ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, thọ tuổi. Ông ra đi rất đột ngột. Theo lời kể lại của thân nhân, sáng mùng một Tết ông còn nói cười vui vẻ, ăn bánh mứt và nhận lời chúc tuổi của con cháu. Đến trưa, ông kêu mệt, đi nằm rồi đi luôn vào cõi vĩnh hằng vào lúc bốn rưỡi chiều. Vì cánh băng mất vào ngày đầu năm, các báo đóng cửa nghỉ lễ Cho nên người Sài Gòn không ai biết ông đã ra đi Vì thế Vào ngày mùng 4 Tết Đã chỉ có gia đình và một vài người bạn cũ Tiễn đưa ông về an giấc ngàn thu Tại Vũng Tàu Còn nhớ ít lâu trước khi qua đời Khi được hỏi việc tình cảm dành cho hai cô bạn học cũ Mà ông mượn tên để làm bút hiệu Khánh Băng đã bâng khuâng bùi ngồi Và nói Khanh và Băng chỉ là những ấn tượng đẹp đầu đời Thổ ấy chúng tôi còn tí xíu Cô Băng giờ cũng đang dưỡng lão Ở Vũng Tàu Cô Khanh thì đã biệt tích từ lâu mới đó mà mùa đông đã về với chúng tôi rồi so với tiêu chuẩn đời người của thế hệ chúng ta mùa đông đã đến với khánh băng hơi sớm cũng như một số nhạc sĩ đã sớm ra đi trước ông chẳng hạn một hoàng nguyên một minh kỳ vào tuổi tứ tuần một y vân chưa đi chọn sáu mươi năm cuộc đời hay một phạm đình trương vào tuổi lục tuần khánh băng cũng sẽ sống mãi trong lòng người yêu nhạc nhạc kích động nhạc quê hương nhạc tình cũng như nhạc mùa chinh chiến No.